Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa Chương là bệ hạ, ngài suy nghĩ kỹ lại một chút đi báo cáo với anh em là anh em nhìn trên mặt tôi toàn mồ hôi này sao giờ này lắm người nhờ tôi hết việc nọ việc kia hay là mình lấy lý do là bận việc để, để không giúp đỡ nhỉ nhưng mà thực ra tôi nói tôi bận này thì mang tiếng lắm tại vì tôi đi đâu tôi cũng bảo với người ta là tôi làm những cái việc này là làm vào bất kỳ thời gian nào rảnh cho nên là nếu mà nói tôi bận thì thực sự là cũng không phải là bận đến mức không rút thời gian ra được nhưng mà nói tôi rảnh thì tôi cũng không rảnh tại vì lúc nào tôi cũng bận à thế nên là người ta cứ nhờ một cách vô tội vạ thôi mẹ hôm nay đi sang kê hộ cái tủ cho nhà anh em nhọc gần chết luôn thề mẹ cái tủ trong nó nó đéo chịu bỏ đồ ra nó cứ để nguyên đồ trong tủ khiêng mẹ có mỗi hai đứa khiêng mình với nó nặng ơi là nặng mà mẹ thề cái tủ nhà nó đến nay là di chuyển vị trí tầm tám lượt từ năm ngoái năm nay rồi di chuyển góc này xong là để cái giường cạnh cái tủ xong lại di chuyển cái tủ sang đút cái bàn học của thằng con vào giữa cái giường và cái tủ xong lại di chuyển cái tủ sang phía bên, bên này hề luôn chả hiểu chúng nó nghĩ kiểu gì thằng đéo nào cũng để đấy rồi nó cũng cùng là một cái tủ đấy cái bàn đấy cái giường đấy có cây đi cây lại thì nó cũng chỉ gọi là gọn vào được một tí thôi mà một tí cái đấy thì nó có ảnh hưởng gì đâu lại cứ bảo em nhìn này nó đẹp hơn nhọc đây mồ hôi này mồ hôi anh công biết là mùa này mùa lạnh mồ hôi nhễ nhại luôn thôi thì chúng ta quay trở lại với nội dung chính của chuyện ngày hôm nay, à tôi cũng xin thông báo nha là tôi đã liên hệ với các bạn bên nhóm dịch và các bạn ấy đã quay trở lại sớm hơn so với dự định và đến thứ 6 này thì chúng ta sẽ có chuyện à, tầm thứ sáng thứ 6 có linh cảnh anh giả tôi sẽ đọc để chiều có thể đăng cho anh em, khoảng trầm chiều tối là bắt đầu có nha, ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Lâm Bắc Thần bí mật gặp gỡ của nhân hoàng Bắc Hải thì mới phát hiện ra không phải là nhân hoàng ờ... À, gọi là cố ý xử phạt mà do lão cha của hắn à, kêu nhân hoàng bệ hạ xử phạt như vậy để có thể à, gìn giữ cho hắn, Thế còn lão cha này một là trốn đi, hai là đã bị người ta bắt tuy nhiên thì à, nhân hoàng lại không biết rằng là cái chuyện đó không có liên quan gì đến Lâm Bắc Thần bởi vì hắn là một người xuyên Việt cho nên là à, hắn chỉ một mực là yêu cầu huyền thạch thôi chứ không có muốn gọi là phong lại cái tước à, à, chấn thiên hầu các thứ các thứ là nó không cần À còn hỏi là xem là bố có để lại cho cái gì không, bởi vì nhân hoàng tiết lộ bố nó ít nhất cũng phải là dạng cái tầm thiên nhân trung cấp rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, khi mà bắc hải nhân hoàng nhìn lâm bắc thần giống như một con sa điêu. Thế là lâm bắc thần tươi cười nịnh nọt, vẫn không cam lòng mà nói. Bệ hạ, cẩn thận hồi tưởng lại một chút, có công pháp bí tịch tu luyện hay đan dược gì của thần giới không? Cho dù là một thứ cất chữ đại loại như nhẫn của lão nhân gia... Bác Hải Nhân Hoàng cũng coi như là thực sự thấy được sự vô sỉ của Lâm Bắc Thần. Lúc đó chấm hạ chỉ chứng nhận tiểu tử này là tên não tàn, tuyệt đối là một ý chỉ anh minh nhất trong những năm này mà chấm làm vua. Thực sự là một lời thành như sấm truyền vậy. Chí nhớ của chấm rất tốt, chính là không có thứ gì cả. Bác Hải Nhân Hoàng gần từng câu từng chữ, miễn răng miến lợi mà nói. Ai, ông ta thực sự là một ba ba, không có hợp cách. Lâm Bắc Thần vô cùng phiền muộn thở dài một hơi, sau đó lại không nhịn được tò mò hỏi. Vậy sau đó thì sao? Cái gọi là chiến thiên quân không tuân theo điều lệnh, toàn quân bị diệt là chuyện gì xảy ra? Trong mắt của Bắc Hải Nhân Hoàng thoáng qua chút vẻ thù hận, rõ ràng ông ta nhớ tới một chuyện gì đó khó mà buông bỏ được. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Bắc Thần, hít vào một hơi thật sâu, Bắc Hải Nhân Hoàng tiếp tục nói, khi cha người xuất quân đi tới chiến trường Bắc Cảnh, phát giác được tính toán của thế lực âm thầm kia, liền sửa lại tuyến đường hành quân chấm phỏng đoán lúc đó ông ta muốn chiến thiên quân tiếp tục tồn tại suy cho cùng thì đây là thiết quân tinh nhuệ do một tay ông ta bồi dưỡng nên cũng coi như giữ lại một phần chiến lực cường đại cho bắc hải để có thể đối kháng với đế quốc cực quang nhưng rất đáng tiếc mưu đồ của ông ta đã thất bại chiến thiên quân bị thế lực âm thầm rình rập kia toàn bộ giết chết còn phụ thân ngươi trong trận chiến ấy cũng là sống chết không rõ không biết tung tích thì ra là bởi vì tổn thất chiến thiên quân mà oán hận lâm bắc thần có thể hiểu được Đế quốc Bắc Hải trong khoảng thời gian một năm, gần một năm trong quá khứ ở vào thế hạ phong trên chiến trường Bắc Cảnh, bước đi khó khăn, có liên hệ rất lớn với việc mất đi đội quân ác chủ bài, gọi là chiến thiên quân này. Vậy sự mất tích của tỷ tỷ ta, Lâm Bắc Thần lại hỏi. Bắc Hải Nhân Hoàng lắc đầu, cũng không phải là chậm ra tay. Ồ, Lâm Bắc Thần, biểu thị là ngài nói tiếp đi. Bắc Hải Nhân Hoàng quả nhiên tiếp tục nói lần cuối cùng khi mà cha ngươi tới gặp ta hết lần này tới lần khác dặn dò sắp xếp đối với ngươi nhưng đối với tỷ tỷ kinh tài tuyệt diễm kia của ngươi lại không nhắc tới một từ sau này trẫm cũng đã suy nghĩ qua liền sai người âm thầm đi đoán tỷ tỷ ngươi tới kinh thành đáng tiếc là còn chưa kịp xuất thủ thì nàng đã mất tích lâm ước thần nghe đến đó vẫn tỉ mỉ phân tích lâm thính thiền rốt cuộc là chủ động mất tích hay là bị thế lực âm thầm kia bắt làm tù binh trở đã lâm ước thần đột nhiên nhớ ra một việc Ngày đó tiểu quận chúa của đế quốc cực quang là Ngu Khả Nhi đã từng cầm tới một cái khăn gấm tìm mình. Sau khi Vương Trung phân biệt, hắn vô cùng kích động đưa ra kết luận đây tuyệt đối là khăn tay của Lâm Thính Thiền. Cho nên Ngu Khả Nhi rất có khả năng biết được tung tích của Lâm Thính Thiền. Chà chà. Chẳng lẽ bà cọc cái kia vừa thấy tình huống không ổn, liền trực tiếp phản quốc đầu hàng địch đến đế quốc cực quang rồi xong. Hai. Lão cha và lão tỷ đáng thương cây của ta. Lâm bất thần giả vờ cảm khái mà nói. Ta nhất định phải tìm được bọn họ Sau đó hắn nhanh chóng chuyển chủ đề Đúng rồi bệ hạ Vừa rồi không phải là ngài muốn phong thưởng cho ta sao Ngài đã không có tiền Lại không có thứ đại loại như thần đan thần dược Vậy chỉ bằng như vậy đi Cứ trực tiếp phong ta thành Hành hung vệ thị đại tướng quân Trao tặng cho ta binh quyền và quyền lực Đi chinh phạt thiên thảo hành tỉnh Ta muốn tiêu diệt vệ thị Lâm Bắc Thần đối với Lâm Cận Nam và Lâm Thính Thiền Không có tình cảm quá sâu Cho nên cũng không muốn dính líu đến những chuyện lộn xộn này vừa nghĩ tới việc đối phó với cái gọi là thế lực thần bí kia liền cảm thấy đây không phải là việc cần làm biểu cảm trên gương mặt của bắc hải nhân hoàng trở nên nghiêm túc ngươi khẳng định muốn tiêu diệt vệ thị sau ông ta nhìn lâm bắc thần mà nói ngươi có biết nội tình của vệ thị không nội tình lâm bắc thần vuốt cằm mà nói không phải chính là đại gia tộc của đế quốc sao? nhiều nhất là đằng sau có thần ma âm thầm ủng hộ làm chỗ dựa ta có lẽ cũng có thể đối phó được không giấu gì bề hạ ngài bây giờ ta rất mạnh Trong nháy mắt phá tộc diệt quốc, suy nghĩ xoay chuyển một cái thí thần diệt ma. <cười> Bác Hải Nhân Hoàng ngáo ra, diệt quốc, ta cảm giác là người đang uy hiếp ta. Phía sau vệ thị có thần ma chống lưng là không sai. Bác Hải Nhân Hoàng theo bản năng, thấp giọng nói. Nhưng sở dĩ bọn họ lớn lối như vậy, dám bằng mặt mà không bằng lòng với ý chỉ của chấm, là bởi vì thần ma chống đỡ của bọn họ không phải bình thường, mà là thiên thần chính quy trong tín ngưỡng chính thần của đông đạo Trân Châu. Cho nên với năng lượng của người hiện tại thì có lẽ là rất mạnh, nhưng đại khái xác suất là vẫn không diệt được thiên thảo vệ thị đâu. Cái gì? Lâm Bắc Thần nghe được câu này thực sự chính là hùng hãn mà kinh hãi, thiên thần chính quy, không phải là thiên ngoại tả ma sao? Thật không có đạo lý. Với kiến thức lịch sử và thần điển nông cạn của lâm đại học sĩ mà nói, thì thần linh của hệ thống tín ngưỡng chính thần chấp trưởng chỉ có thể là tuần mục tín đồ của mình mà không thể trực tiếp nhúng tay vào quân quốc chính sự của đất nước tín ngưỡng khác đây là một thiết luật của thần đạo có thiên thần của thần hệ nào đầu lại cứng như vậy mà dám phá hỏng quy củ chứ cái gọi là hệ thống tín ngưỡng chính thần là khi phóng ngựa qua rào đất trước tiên phải chiếm cứ vị trí của thiên ngoại thần minh của đại lục đông đạo trân châu chế định ra một hệ thống và quy luật Hành vi hoàn chỉnh mọi người phân chia xong địa bàn ước định xong quy tắc thì cùng nhau chiếm giữ cái mảnh đất màu mạch này để mà thu hoạch rau hẹ Quy tắc này có thể bảo vệ lợi ích của những người đã tới và có được trình độ cao nhất, cho nên là điều ước bắt buộc phải tuân thủ và duy trì của mỗi một thiên thần trong hệ thống tín ngưỡng chính thần. Chỉ khi mà vận hành và duy trì dưới hệ thống này, thì các thiên thần chính thống của đông đạo Trân Châu mới theo dệt được một tấm màn sắt khủng bố khiến cho những thiên ngoại tả ma khác thèm nhỏ dãi, nhưng từ đầu đến cuối thì không thể nào thiết lập được hệ thống tín ngưỡng của mình ở đông đạo Trân Châu để phân một chán canh. Nội đấu lẫn nhau là điều mà hệ thống này tuyệt đối không dung thứ Một khi bị phát hiện rất có thể sẽ bị đá ra khỏi hệ thống tín ngưỡng chính thần Từ xưa đến nay dường như là không có thiên thần chính thống nào Nhúng tay vào sự vụ quốc gia của khu vực bên ngoài tín ngưỡng thống trị Muốn thu được càng nhiều lãnh thổ và tín đồ Thì nhất định phải thông qua chiến tranh giữa các phạm nhân sinh diệt của các quốc gia Trước đó Lâm Bắc Thần bị tần chủ tế ép phải học vô số điển tịch Về thần đạo cho nên cũng có nghiên cứu về phương diện này Nghe thấy Bắc Hải Nhân Hoàng nói là đằng sau vệ thị của thiên thảo hành tỉnh lại có thể có thiên thần chính thống nhúng tay, làm sao hắn có thể không kinh ngạc. Lúc đầu Lâm Bắc Thần cho rằng chỉ có mình có sở trường nhất về việc phá vỡ quy củ và lật bàn, không ngờ rằng cái gọi là các thiên thần chính thống cũng không biết xấu hổ mà làm như vậy. Phía sau vệ thị là tín ngưỡng thiên thần chính thống của hệ nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Bắc Hải Nhân Hoàng lắc đầu nói, còn chưa điều tra ra được nhưng từ sự quật khởi của vệ thị cùng với đủ các loại dấu vết để lại có thể thấy được tuyệt đối không chỉ vỏn vẹn là dựa vào thiên mại tà ma là có thể làm được nói chính xác là có thiên thần trong hệ thống tín ngưỡng chính thống cấu kết với thiên ngoại tà ma thúc đẩy cho vệ thị phát triển lớn mạnh ồ cái này thì ta biết thiên ngoại tà ma là bạch khâm vân của khư giới nhất tộc nhưng mà tên vệ thị khốn kiếp này đã trở mặt rồi lợi dụng khư giới chất tộc bạch khâm vân dưới cơn nóng giận lồng bảo vệ cũng đã thù lại hết chân nhưng điều này đều là thù mới hận cũ cả lâm bắc thần suy nghĩ một chút quyết định tiếp tục giả vờ một trận thiên thần chính thống thì thế nào như thường lệ vẫn không thể tự mình hạ giới để mà tỏ vẻ ta chính là thần kỵ sĩ có điện thoại tử thần bật hách ở trong tay treo đánh những tín đồ kia còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sau chỉ cần tiêu diệt thiên thảo vệ thị thì chẳng khác nào tiêu diệt đi căn cơ của những thiên thần chính thống không tuân theo quy củ này thiên thần không còn tín đồ chống đỡ thì chẳng khác nào là lục bình không dễ có gan thì xuống hạ giới mà cắn đít ta đi. À, ta cũng thật là mạnh mẽ. Lâm bác thần cảm khái trong lòng, nhân tiện nói. Những cái gọi là thiên thần chính thống này cũng chỉ dám lén lén lút lút, không cần phải sợ, chỉ là một thiên thần của tín ngưỡng chính thống mà thôi. Ai nói là một? Bác Hải Nhân Hoàng vẻ mặt kỳ quái nói. Vừa rồi chậm vẫn chưa nói xong, thiên thần chính thống sau lưng của vệ thị rất có thể không chỉ là một vị, mà là một tập đoàn liên minh đáng sợ, thế lực của bọn họ. Trải khắp cả toàn bộ đông đạo Trân Châu Thế giới phải thay đổi rồi Khuôn mặt anh Tuấn của Lâm Bắc Thần hơi run rẩy Còn mẹ nó Ông có thể nói xong trong một lần có được không Nếu không chỉ một vị thiên thần chính thống Vậy thì ta có thể không chống đỡ nổi Tỏ vẻ thất bại con mẹ nó rồi Điều này quá ngược ngùng Nhưng mà bình tĩnh không được hoảng <cười> Vừa rồi ta là muốn nói Vòn vẹn chỉ là một thiên thần tín ngưỡng chính thống mà thôi Chúng ta không cần quá lo lắng Chờ ta cầu nguyện với kiếm chi chủ quân miện hạ Mời lão nhân gia nàng tự mình xuất thủ Lâm Bắc Thần chuyển đề tài rồi lại nói Nhưng nếu đó là một liên minh lợi ích Vậy ta thiết nghĩ Bọn họ sẽ không thể nào Quá làm phiền lão nhân gia kiếm chi chủ quân Chúng ta vẫn nên từ từ mà đối phó Bác Hải Nhân Hoàng gật đầu Cũng không ngừng chọc phá mà nói Kế hoạch hiện tại Quan trọng nhất chính là bình ổn Thông qua cuộc sơ bình của bình xét cấp bậc đế quốc Đứng vững cơ sở Sau đó mới có thể từ từ mưu tính Có người phá hoại thì cũng sẽ có người bảo vệ Người mà hệ thống tiến ngưỡng chính thống bảo vệ không chỉ là chúng ta, mà còn có những đại đế quốc của khu vực trung ương kia. Điều mà chúng ta phải làm chính là sống sót trong cơn gió này, lặng lặng chờ đợi ngày sóng yên biển lặng đến. Lâm Mặc thần nghe hiểu, tâm tư trong lòng của nhân hoàng chính là mười chữ. Cầu thả, đừng tạo sóng, hèn mọn mà trưởng thành. Đây là danh ngôn chi lý, đặt ở tứ hải đều chuẩn cả. Bệ hạ anh minh, Lâm Mặc thần lúc này điên cuồng vỗ vào mông ngựa, dừng một chút hắn lại hỏi không biết là cuộc kiểm tra sơ bình của đế quốc nội dung chủ yếu là gì lôi đải chiến sau hay là nói trước nhỉ nếu như để ta xuất thủ thì phải thêm tiền bác hải nhân hoàng cười nói cuộc sơ bình tương đối đơn giản tương đối dễ dàng dựa theo thông lệ cũ tiêu chuẩn dựa trên các phương diện như số lượng thiên nhân số lượng đại võ sư đỉnh phong số lượng tông sư võ đạo số lượng thần điện quân đội chính quy tổng nhân khẩu hệ thống luật pháp diện tích quốc thổ núi non sông ngòi cùng với vật tư tài nguyên khoáng sản đều là lấy việc đánh giá một quốc gia có nhất thiết phải tồn tại hay không làm điều kiện tiên quyết. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy cảm giác có chút đau đầu, nhưng nội dung này đối với một tên học tra nhắn mà nói thực sự là kiểm tra quá dung lượng của não. Hắn có thể cưỡi, có thể bắn, có thể đánh nhau, có vẻ tỏ vẻ. Thế nhưng, những thứ đại loại như nhân khẩu, pháp luật không phải là lĩnh vực bắn am hiểu. Cho nên lần này chúng ta sẽ thông qua cuộc sơ bình độ khó lớn không? Lâm Bắc Thần hỏi. Bác Hải Nhân Hoàng mỉm cười, vấn đề không lớn, những tiêu chuẩn vừa rồi đại bộ phận chúng ta đều có thể thỏa mãn. Khó khăn là bước thứ hai tiếp đó, yêu cầu đi tới Liên minh Đế quốc Trung ương để tiếp nhận Tổng bình. Đến lúc đó thì cục diện đối mặt sẽ phức tạp hơn nhiều, hy vọng là người có thể ra tay giúp đỡ. Không thành vấn đề, Lâm Bắc Thần một hơi đồng ý ngay, chỉ cần tiền thích hợp thì khó khăn gì cũng làm xong. Bác Hải Nhân Hoàng ngáo ra, tiểu tử này rốt cuộc cũng thực sự nói đến tiền hay là đang giả ngây giả dại đây. Theo lý mà nói thì với tu vi và thế lực của hắn Đáng lẽ không còn y ạch thiếu tiền như vậy mới phải chứ Ở tháp thiên nhân Có vấn đề Đàm Tông Nguyên xem xong lưu ảnh thạch vượt ải Của bốn vị thiên nhân phong hiệu hoàng kim mà rơi vào trầm tư Mặc dù bề ngoài không có chút sơ hở nào Nhưng không biết tại sao Đàm Tông Nguyên luôn cảm thấy có một số chỗ không đúng lắm Rốt cuộc là ở nơi nào Ông ta sờ cầm xem đi xem lại Đông đông Tiếng gõ cửa vang lên Sư phụ, phương án lựa chọn sát hạch sơ bình đã thiết lọc xong, người xem qua một chút không? Cát vô y, yêu đẩy cửa đi vào, không xem. Đàm Tông Nguyên xua tay nói, trực tiếp đưa tới cho Hoàng thất Bắc Hải để bọn họ bắt đầu chuẩn bị đi. À, đúng rồi, phát cho Liên minh Đế quốc Trung ương một phần, đến lúc đó bọn họ phải phối hợp giám khảo. Sư phụ, người thực sự là không xem sao? Cát vô y, một lần nữa xác nhận lại, không xem, chim cút. Đàm Tông Nguyên hạ lệnh đuổi khách. Cát vô ưu dạo dực quay người rời đi, không xem thì tốt. Hắn đi ra khỏi tháp tiền nhân, trên mặt có sự hưng phấn không che giấu nổi. Các cuộc kiểm tra bình xét cấp bậc đế quốc trước đó đều là về nhân khẩu, biên giới, pháp luật, số lượng cường giả, quả thực là không có chút sáng tạo nào. Lần này ta chệt để phá vỡ, <cười> Tin rằng là Lâm đại thiếu nhất định sẽ thích phương thức khảo hạch như vậy, hắn sẽ phải cảm tạ ta. Cát vô ưu ở trong lòng mong mỏi vô hạn, bán cho Lâm đại thiếu một phần lân tình lớn như vậy. Trung quy hắn sẽ không còn ghi hận ta nữa có phải không À ta tạm thời không có nói trước Đến lúc đó cho Lâm Đại Thiếu Một sự kinh ngạc bất ngờ Ở Hoàng Cung, truyết chính điện Sau khi Lâm Bắc Thần rời đi Một người từ cửa ngoài của Đại Điện bước vào Trên trán có bốn đạo nếp nhăn Có thể nhìn thấy rõ ràng Không phải là tả tướng tả lộ ý Thì còn là ai nữa Nghe thấy cả rồi chứ Bác Hải Nhân Hoàng vẫn theo phương hướng Lâm Bắc Thần rời đi Không dịch chuyển ánh mắt Thần đã nghe hết rồi Tả tướng hành lễ. Cuộc đối thoại giữa Bắc Hải Nhân Hoàng và Lâm Bắc Thần trước đó rõ ràng đều dùng một loại phương thức nào đó mà Lâm Bắc Thần không phát giác được, rơi vào trong Tả tướng, mà điều này được Bắc Hải Nhân Hoàng ngầm đồng ý. Mối quan hệ quân thần giữa hai người vốn không hề đề phòng và rằng coi nhau như bên ngoài đồn đại, ngược lại giống như hai hữu cũ, hữu thông, vô cùng là ung dung ăn ý. tử này rất là vô lễ đối với chẩm, kiêu ngạo hơn nhiều so với phụ thần hắn năm đó. Bắc Hải Nhân Hoàng cảm khái một câu. Tà tướng cũng tràn đầy đồng ý, cảm khái, gật đầu. Toàn bộ đế quốc Bắc Hải không tìm ra được người thứ hai, dám dùng loại ngữ khí và tư thái này đối thoại với bệ hạ. Bắc Hải Nhân Hoàng cười cười, quay người trở về, ngồi lên hoàng tọa mà nói. Nhưng mà hắn càng không lẫn vào đâu được như vậy, lại càng không đứng đắn như vậy, chậm ngược lại càng coi trọng hắn, cũng càng thêm tín nhiệm hắn. Tà tướng lại tiếp tục tán đồng gật đầu, bởi vì Lâm Bắc Thần là một người không có dã tâm bắc hải nhân hoàng mỉm cười nói thế nhưng sao trẫm cứ cảm thấy dã tâm của hắn là rất lớn vậy biểu hiện trên mặt của tả tướng tả lộ ý cũng không hề có chút gận sóng nào ông ta chậm rãi nói là thần nói sai lâm mấp thần có dã tâm nhưng dã tâm của hắn lại không có bất kỳ xung đột gì với bệ hạ và đế quốc bắc hải thần nhìn ra được lâm mấp thần vẫn rất có cảm giác tán đồng đối với đế quốc Bằng không với tính cách thàm sống sợ chết quán Căn bản sẽ không đặt mình vào nguy hiểm Mà tiếp nhận sự kêu chiến Của xã điều thiên nhân ngu thế bắc Đi tham gia một trận thiên nhân sinh tử chiến Mà không hoàn toàn nắm chắc Lão hổ ly nhỏ ngươi Hiếm khi nói nhiều người, lời tốt đẹp cho người khác như vậy Tâm trạng của bác Hải Nhân Hoàng hôm nay rất tốt trêu trọng tả tướng một câu Tả tướng cũng nghiêm mặt nói Đó là bởi vì bình thường không có ai đáng Để cho thần nói tốt Đánh giá này đã là rất cao Nhưng mà Bắc Hải Nhân Hoàng cũng đồng ý. Chấm vốn cho rằng là Lâm Bắc Thần mặc dù thiên tư tuyệt thế có từ chất yêu nghiệt giống như Lâm Thính Thiển trước đây nhưng cũng cần tới thời gian mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể trưởng thành. Lại không ngờ hắn quật khởi với tốc độ nhanh như vậy quả thực khó bề tưởng tượng. Lúc này mới chưa đầy một năm đã từ một tên phá gia chi tử ăn trời chắc táng biến thành một thiên nhân ăn trời chắc táng, Bắc Hải Nhân Hoàng cũng phát ra lời cảm khái. Mặc dù ông ta chưa từng rời khỏi kinh thành nhưng nhãn tuyến của hoàng thất thì trải rộng khắp thiên hạ bất kỳ người nào mới quật khởi cũng đều không thoát khỏi sự giám sát của hoàng thất chiến thiên hầu có một đôi nhì nữ tốt ta tướng thở dài một hơi đáng tiếc là ông ta lại không có thời gian đợi đến khi đôi nhi nữ này lớn lên mà thành tài bắc hải nhân hoàng cũng thở dài một hơi trong lúc nhất thời đại điện đột nhiên có chút yên lặng quân thần hai người đột nhiên đồng thời nghĩ đến nam nhân kia tâm trạng lại có chút nặng nề trẫm muốn để lâm bắc thần đi bạch vân thành ngươi cảm thấy thế nào bác hải nhân hoàng nói bạch vân kiếm mộ sắp mở ra hắn quả thực là ứng viên không tội tà tướng cực kỳ tán đồng hơn nữa hắn còn là đệ tử của đinh lỗi cũng coi như truyền thừa của bạch vân thành có tư cách tham dự cuộc thi đồng châu kiếm đạo của bạch vân thành có thể chế phục những tên kia của bạch vân thành cũng có thể chấn áp cường giả kiếm đạo ngoại lai đem truyền thừa của bạch vân thành bạch vân kiếm tiền lưu lại ở đế quốc bắc hải tốt vậy thì cứ quyết định như vậy đi ý cờ trên khuôn mặt của bắc hải nhân hoàng càng hiện ra rõ ràng lại nói nhưng mà cũng cần phải đợi đến khi cuộc kiểm tra bình sơ của đế quốc kết thúc liên quan đến chuẩn bị sơ bình khanh ra làm như thế nào rồi khỏi bà bệ hạ mọi chuyện đã sẵn sàng tà tướng chắp tay thân sắc cực kỳ tự tin tất cả tư liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ nhân viên tương ứng cũng tập kết hoàn tất Dựa theo thông lệ trước đây, cùng với tin tức mà chúng ta có được từ Sứ đoàn của Liên minh Đế quốc Trung ương, cuộc sơ khảo lần này sẽ không có điều chỉnh quá lớn, vẫn lấy là văn, khảo làm chủ. Chỉ cần không có sự cố gì xảy ra thì xác suất thông qua sơ bình là 90% trở lên. Khanh làm việc chậm vẫn rất yên tâm. bắc Hải Nhân Hoàng hài lòng gật đầu. Tà tướng quản lý chính sự của Đế quốc nhiều năm như vậy, cổ tay cứng rắn, năng lực mạnh mẽ, chậm ổn mà quyết đoán, có thể gọi là kinh diễm, là đệ nhất trong đám thần tử ngay từ khi tinh tích bình xét cấp bậc đế quốc truyền tới thì ông ta đã đem tất cả những công tác chuẩn bị giao cho tả tướng âm thầm hành động theo như bắc hải nhân hoàng thấy trong ngàn vạn thân tử thì không ai làm tốt hơn tả tướng mà hiện tại xem ra tả tướng quả thực đã không phụ kỳ vọng lúc này có tiếng bước chân đột nhiên chuyển đến đại thái giám chấp bút trương thiên thiên giữ bước chân loạn choạng bước vào cực nhanh trong tay cầm tới một vật đi tới phía trước hai tay dâng cao mà nói bệ hạ là sắc thư do Tháp Thiên Nhân vừa gửi tới, nói là phương thức sát hạch của cuộc sơ bình xét cấp bậc đã xác định rồi. Bác Hải Nhân Hoàng đưa tay ra chụp một cái, lăng không đem sắc thư chộp vào trong tay rồi chậm rãi mở ra. Ông ta vừa nhìn vừa cười, quả nhiên không ngoài dự liệu, tính toán thời gian, thì phương thức khảo hạch có lẽ cũng đã được định ra. Lần này... hả? Ông ta nói được nửa trừng ngụ cười trên mặt đột nhiên ngưng tụ lại. Tà tướng thế vậy trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác không tốt, Ông ta khẽ hò một tiếng thử hỏi, "Bệ hạ?" Bác Hà Nhân Hoàng cầu mảy lại, trầm mặc xem cho xong nội dung của sắc thư, mới khoát tay, đem sắc thư các không đưa tới trước mặt tả tướng mà nói, Người tự mình xem đi." Tả tướng cầm sắc thư lên, mới nhìn được mấy chục chữ thì biểu cảm trên mặt dần căng cứng lại, với vẻ mặt khó tin mà nói, "Tại sao có thể như vậy? Lựa chọn sơ bình lần này lại là phương thức thiên quốc chi chiến ư? Cái này Phương thức thiên quốc chi chiến đã là ký ức rất xa xôi. Đây chính là một loại phương thức đã trọn vẹn mấy trăm năm chưa từng thực sự mở ra. Nội dung kiểm tra của nó hoàn toàn khác biệt với phạm vi văn thí trong tư liệu trước đó. Đây hoàn toàn chính là thi võ, hơn nữa còn là độ khó cấp 3. Lông mày của Bắc Hải Nhân Hoàng đã nhíu chặt lại. Trong 10 lần sơ bình của cuộc bình xét cấp bậc đế quốc thì 11 lần đều là văn thí. Vì sao lần này lại cứ khăng khăng biến thành hình thức thiên quốc chi chiến cổ xưa mà lại hiếm thấy như vậy? quan gia đề xác định đề thi lần này đầu óc rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào vậy chứ so với toàn phương vị sát hạch thì văn thí đánh giá được tổng hợp quốc lực của một quốc gia loại thiên quốc chi chiến này mặc dù cũng nằm trong kho đề nhưng nó lại thiên về mạng khảo hạch chiến lực quân sự đỉnh cấp nó vừa phiến diện mà lại tràn đầy tính ngẫu nhiên là một loại hình thức tụt hậu sớm nó bị chôn vùi trong lớp bụi của lịch sử là tên ngu xuẩn ngốc nào từ trong đấu giấy vụn lịch sử đào bới ra cái loại phương thức này Trong đầu quán là chứa toàn phân và nước giải hay sao? Trong lúc nhất thời thì quần thần hai người trong chuyết chính điện nhìn nhau không nói. Cái này quả thực là quá bất ngờ rồi. Hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Cứ như vậy, trong thời gian mấy tháng qua, tà tướng cực khổ chuẩn bị tất cả, chẳng phải đều uổng phí cả sau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phát gia nhân hoàng lệnh, ngoại trừ vương thủ thành bắc cảnh, triệu tập tất cả thiên nhân bên ngoài, hồi kinh. Đồng thời chiêu mộ tất cả cường giả đại tông sư của Bạch Vân Thành, chú kiếm các, tiểu kiếp kiếm uyên tới Kinh Thành. Bác Hải Nhân Hàng đã hạ quyết tâm, lập tức quyết đoán mà làm. Nhân Hoàng lệnh chiêu mộ thiên nhân, đây là một chuyện rất lớn. Tà tướng đứng dậy hành lễ nói, thần sẽ đi làm ngay. Vậy còn phía lâm bắc thần thì sao? Bác Hải Nhân Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, chậm sẽ đích thần đi thượng chuyết viên. Trong thời khắc mà đất nước nguy vong, Hoàng đế bệ hạ có việc cầu người thì cũng phải học cách cúi đầu đương nhiên trong mắt của nhân hoàng bắc hải chiêu này được gọi là chiêu huyền đại sĩ trong lòng tả tướng tán thưởng một câu ông ta đã sớm nhìn ra tên tiểu não tàn lâm bất thần này chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng bệ hà chủ động cho tên này chút mặt mũi thì sắp xuất mời được tên thiên nhân não tàn này xuất thủ càng lớn thực ra thì độ khó cấp ba cũng có chỗ tốt của nó tả tướng đột nhiên nở nụ cười mà nói vòng thi đầu tiên đã lấy được điểm cao thì vòng hai sẽ dễ hơn nhiều ông ta trong lòng bổ sung thêm một câu Chỉ cần có thể mời được Lâm Bắc Thần thì quần thần hai người cũng chưa từng nghĩ qua có một ngày vinh nhục tổn vong của đế quốc lại đặt trên người của một đứa đã từng là não tàn, ăn trời chắc tán. Đại sứ quán cực quang, đây là sự thật sau. Trên mặt của ngu thân vương cũng hiện lên vẻ chấn kinh, lại có thể là hình thức thiên quốc chi chiến ư. Sa tam thông hào sảng ngồi xuống cười nhạt một tiếng mà nói, cho nên các ngươi còn đang lo lắng cái gì nữa ngô thần vương cũng chậm rãi ngồi xuống suy nghĩ một chút rồi nói không đúng nếu như là phương thức thiên quốc trì chi chiến chỉ cần lâm bắc thần xuất thủ đế quốc bắc hải kia ngược lại càng dễ dàng thông qua có lực lượng bên cạnh lâm bắc thần kia thực sự quá kinh khủng lại thêm với thiên nhân cường giả tinh nhuệ của đế quốc bắc hải dù sao cũng dễ dàng hơn so với văn thi sa tam thông mỉm cười nói thiên quốc ly chiến lần này là độ khó cấp ba ngô thần vương lắc đầu cho dù là độ khó cấp ba Có được tên yêu nghiệt Lâm Bắc Thần kia xuất thủ, xác suất thông qua của đế quốc Bắc Hải cũng là từ bảy phần trở lên. Đế quốc Bắc Hải xuất hiện một tên yêu nghiệt, một kiếm chám gãy cả quốc vận của đế quốc cực quang. Mấu chốt hơn là người bên cạnh hắn, đều mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Vốn dĩ là một mảnh thế cục tốt đẹp của đế quốc cực quang, bây giờ có thể nói là bị thay đổi đột ngột. Đây chính là ý nghĩa chiến lược tầng mặt của cường giả thiên nhân. Lâm Trận nếu như quên mẹo này thì xem như cuộc chiến thất bại. Nguy sùng phong và thác Bạt suy tuyết hai người cũng đều đồng ý với suy nghĩ của ngu thân vương. Lâm mất thần bây giờ không chỉ một mình hắn mạnh mẽ mà người bên cạnh hắn đều mạnh mẽ thái quá. Đây là cái gì? Gọi là đại thế đã thành hay là cánh chim đã béo? Khó giết. Bọn hắn đã bị lâm mất thần dọa cho đến mức là xuất hiện cả mảnh tâm lý rồi. Sa tâm thông cười khinh miệt mà nói. Thế nào? Cái tên hèn nhát quý vô song vừa quỳ một cái, liền đem dũng khí của người cực quang các ngươi đều quỳ nát rồi à? Nếu là như vậy thì bây giờ các ngươi cứ đến bên ngoài chuyết, thượng chuyết viên mà quỷ, biết đâu đến lúc đó tổ chim bị phá còn được mấy trái trứng lành cho các ngươi. Câu nói này đã kích thích hai người ngụy sùng phong, sắc mặt đỏ lên trong mắt ẩn chứa lửa giận. Nếu không phải Sa Tam Thông là thiên nhân phong hiệu của Sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương thì lúc này thi thể đã sớm bị đánh đến lúc là mẹ hắn cũng nhận không ra. Ha <cười> ha, Sa bá bá nói như vậy thực ra nhất định còn có chiêu sau có phải không? Ngô Khả Nhi vẫn luôn ôm con búp bê gấu, đột nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc lên, mỉm cười ngọt ngào khen ngợi một câu. Sa Tam Thông rất hưởng thụ đối với lời nói nịnh nọt của tiểu quận chúa này. Đoàn trưởng đã nói rồi, các ngươi cứ việc theo kế hoạch lúc trước mà làm, nàng sẽ ra tay. Hắn cũng không chút tiếc lộ, nhưng nói một câu như vậy lại để lộ ra rất nhiều thông tin. Ngô Thân Vương trong nháy mắt hiểu ý, biểu cảm lập tức chuyển từ nhiều mây sang trong xanh không mưa còn Ngụy Sùng Phong và Thác Bạt Sùi Tuyết cũng vô cùng mừng rỡ trong thời gian dài như vậy vị đại nhân kia rốt cuộc đã tự mình chịu xuất thủ rồi sao cứ như vậy thì đế quốc Bắc Hải sớm lành ít dữ nhiều thôi Lâm Mắt Thần không ngờ rằng bản thân chân trước vừa về thượng chuất viên thì chân sau nhân Hoàng Bắc Hải chạy đến không phải là vừa mới gặp mặt sau lại có thể trực tiếp đuổi tới tận cửa cho dù là cầu nam nữ luyến gian tình nóng thì cũng không thể không tách rời như vậy chứ Chẳng lẽ tên này đổi ý, muốn đòi lại lục chi hồn sao? Nếu là như vậy, Lâm Ước Thần đã bắt đầu cân nhắc xem sau khi thất hoàng tử kế thừa hoàng vị, làm sao để chế tạo một cái cho thích hợp. Còn bắc Hải Nhân Hoàng cũng không nói ngay từ đầu, mà vẫn quản trong khiếp sợ, bởi vì khi ông ta tới đi ngang qua lều vải ở cổng chính của Thượng Chuyết Viên, nhìn thấy cảnh tượng thần chiến thiên nhân quý vù song, chân trụi nở người quỳ trong lều vải, đang bị một tên phú thương, béo béo trắng trắng, đè xuống đất mà đánh tơi bời Nghe nói tên phú thương kia đã thanh toán 100 viên huyền thạch, có được cơ hội trước giờ chưa từng có là hành hung thiên nhân phong hiệu, còn quý vô song chỉ chịu đánh mà không đánh trả. Trước đó bắc Hải Nhân Hoàng cũng đang nghe nói chuyện quý vô song chịu đòn nhận tội, vốn đã khiến người ta rất kinh ngạc, nhưng không ngờ rằng Lâm Bắc Thần còn chơi dã man như vậy. Một thiên nhân phong hiệu đến từ đế quốc Trung ương, liền trực tiếp trở thành công cụ kiếm tiền. Tham quan, chụp ảnh, selfie, trị điểm võ đạo, mai rũa hết lần này đến lần khác thì cũng thôi. Nhưng bây giờ còn có hạng mục đơn phương đánh đập. Bác Hải Nhân Hoàng lần đầu tiên có một loại ý niệm trùng trùng lộn xộn. Thế giới này thật là đáng sợ. Có phải ta đã quá giả, không theo kịp tiết tấu của bọn trẻ hay không? Bệ hạ tìm ta có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần phá vỡ cục diện bế tắc. Đầu tiên nói rõ trước, lục chi hồn ta sẽ không trả lại cho ngài đâu. Bác Hải Nhân Hoàng hoàn hồn liền nói rõ chi tiết. Ồ, phương thức thiên quốc chi chiến là cái thổ tả gì vậy? Lâm học trà lại một lần nữa bộc lộ ra sự rốt nát của mình. Là một loại học khảo hạch cổ Pháp đã từng rất lưu hành, thịnh hành ở thời đại đỉnh phong của hệ thống tín ngưỡng chính thần. Dùng thần thuật mở ra cánh cổng ngoài khu vực, đem đại diện của quốc gia tham dự khảo hạch, đưa vào một nơi, ở trong đó, trong bản đồ của khư giới, trải qua cuộc ác chiến luân hồi, lấy công thành chiếm đất và số lượng giết địch để mà tính toán, đạt được tiêu chuẩn, thì coi như thông qua cuộc khảo hạch tiên quốc chi chiến. Bác Hải Chi Hoàng giới thiệu một cách tóm tắt. Lâm ước thần đại khái không ngu cho nên nghe cũng hiểu. Tương tự với việc mọi người cùng nhau tới khai hoang mấy cái hẻm núi trong game đấy mà. Nhưng mà Phạm Nhân cũng có thể truyền tống tới khu vực khác sao? Hắn tò mò nói. Bác Hải Nhân Hoàng lại nói hệ thống tín ngưỡng chính thần ở thời đại đỉnh phong thì không gì là không thể. Mở ra tiểu thế giới ở địa đồ khu vực khác cũng không phải là việc khó. Nhưng mà theo với sự thay đổi của thời đại, thời gian trôi qua Thì số lần mở ra tiểu thế giới Của vực ngoại địa đồ càng ngày càng ít Không ngờ rằng lần này Liên minh đế quốc trung ương Vậy mà lại áp dụng phương thức như vậy Là khiêu chiến nhưng cũng là cơ hội của chúng ta Lâm ước thần dơ ngón tay giữa Lên vuốt mi tâm Bác Hải Nhân Hoàng Nói rất khó hiểu Nhưng nói bóng nói gió cũng minh bạch Chính là vào lúc hệ thống tín ngưỡng chính thần Chính thống đã xuất hiện vết nứt Dù sao thì chính là loạn mất rồi ta xuất thủ cũng được Lâm Bắc Thần sảng khoái đồng ý mà nói Nhưng phải thêm tiền Bác Hải Nhân Hoàng sớm đã dự lượng được tiểu tử này Sẽ đưa ra yêu cầu liền nói Bao nhiêu kim tệ, người nói đi Kim tệ, nó thô tục biết là bao nhiêu Lâm Bắc Thần vẻ mặt như bị sỉ nhục Bực tức nói Ta dù sao cũng là một thành viên của đế quốc bắc Hải Dốc sức về đế quốc Chẳng lẽ nhất định phải có kim tệ sao Loại màu sắc kim hoàng bẩn thiểu kia ta nhìn đã muốn nôn Bệ hạ Thế nhưng đừng dùng thế này để sỉ nhục ta Bác Hải Nhân Hoàng liền sững sờ lập tức trở nên kính trọng và thời khắc then chốt của đế quốc vẫn phải dựa vào một thiếu niên tốt, nhiệt huyết lẫm liệt như vậy. Kết quả Lâm Bắc Thần lại bổ sung một câu, toàn bộ đều quy thành huyền thạch đi. Bác Hải Nhân Hoàng ngáo ra, đột nhiên xuất hiện thao tác điên cuồng, đánh gãy eo của chấm. Cầu xin người, làm người dùm đi, cho một vị đường đường làm vua của một nước như ta, cho dù là một chút xíu tôn trọng không được sao hai người qua cao mặc cả một phen cuối cùng lấy giá hai ngàn huyền thạch mà thành giao. bệ hà e rằng đã có hiểu lầm với ta lâm bấc thần vẻ mặt cảm khái tang thương mà nói thực ra con người của ta căn bản không thích huyền thạch khi ta vui vẻ nhất chính là những ngày tháng ở vân mộng thành khi nam phách nữ đó không cần phải tu luyện tiền lương mỗi ngày chỉ có mấy trăm kim tệ nhưng mà ta rất vui không cần phải vì huyền thạch mà phiền não chuyện hối hận lớn nhất trong đời ta chính là đã tu luyện đến cảnh giới thiên nhân Ta đã mất đi niềm vui đơn thuần nhất. Bác Hải Nhân Hoàng ngáo ra. Con mẹ mày, được hời còn khoe mẽ sao? Quá đủ rồi đấy. Lâm Bắc Thần thấy vẻ mặt này của ông ta liền nói. Bệ hạ, người chớ có không tin. Ta nói đây đều xuất phát từ tâm can. Sở dĩ ta cần nhiều huyền thạch như vậy là vì các huynh đệ dưới trướng, Thực ra bản thân ta, ngay cả một viên huyền thạch cũng không giữ lại. Ta thực sự là không thích huyền thạch. Bắc Hải Nhân Hoàng có chút không muốn để tâm đến Lâm Bắc Thần lắm. Cái gọi là được lợi còn khóe mẽ là gì? Chính là đây. Rất điển hình. Bệ hạ. Lời ta nói đều là sự thật. Lâm Bắc Thần dọa dẫm bắt chặt thành công. Gương mặt anh Tuấn như cười như là không. Giống như con tròn đến chúc Tết con gà thành công mà nói. Ngài nghĩ xem. Ta có nhiều huynh đệ như vậy. Đều là thiên nhân và đại tông sư đỉnh phong. Mời bọn họ xuất mã. Lấy ra một chút huyền thạch cũng không quá đáng phải không? Đây còn là nể tình ta mà cho một cái giá hữu nghị, nếu không người cẩm huyền thạch xem có thể mời được nhiều cường giả quyết một lòng sức cho người như vậy không? Bắc hải nhân hoàng vừa nghe vậy lập tức cảm giác là có lý có lẽ không thể phản bác được. lâm bất thần lại nói, ngoài ra ta còn có vương tạc phải chuẩn bị một số tài liệu khác đảm bảo chúng ta có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. những cái này đều phải bỏ tiền bỏ huyền thạch. Bắc hải nhân hoàng liền nghi hoặc vương tạc là thứ gì? lâm bất thần ngỡ ra. Ồ, chính là át chủ bài lâm bắc thần nói cần phải hao phí huyền thạch để chế tạo át chủ bài ngươi còn có át chủ bài mà trẫm không biết sao trên mặt của Bắc hải nhân hoàng hiện ra vẻ bừng rỡ tên tiểu quần là áo lượt này át chủ bài càng nhiều thì cuộc bình xét cấp bậc đế quốc càng ổn đó là đương nhiên lâm bắc thần ta thân là đệ nhất mỹ nam tử của đế quốc bắc hải chưa bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị lâm đại thiếu kiêu ngạo ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ bắc hải nhân hoàng vui vẻ quay về hoàng cung. Hai ngàn huyền thạch coi như là xuất huyết rồi, nhưng hoàng thất gom góp một chút thì cũng lấy ra được. Có thể dùng huyền thạch để giải quyết vấn đề thì thực ra cũng không thành vấn đề, trừ phi Lâm Bắc Thần đòi hỏi thực sự quá nhiều. Có Lâm Bắc Thần xuất thủ, đế quốc vượt qua kịp kiểm tra đánh giá về cơ bản là ổn, hơn nữa trên thực tế Lâm Bắc Thần cũng không hề nói dối, suy cho cùng bất luận là tuyết vực chi ưng K98 hay linh gun để lấp đầy đạn thì đều cần tới năng lượng huyền thạch cả. Bây giờ K-98 đã bị Tiêu Bính Cam loại bỏ, đưa vào trong tay của Quang Tương. Con chuột bạc chỉ có thể ẩn thân này quả thực là một tay bắn tỉa cực tốt. Còn công cụ hình người Tiêu Bính Cam nắm giữ bây giờ là Gatling Gun. Có thể không rút khoa trương mà nói, khẩu pháo Gatling Gun ở trong trạng thái lắp đạn xong nằm trong tay của Tiêu Bính Cam, một người chính diện ngăn cản mấy vạn đại quân tình nhuệ cũng không thành vấn đề. Hùng khí nhân gian như vậy, uy lực ở trong quốc chiến tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Chiều hôm ấy, Bắc Hải Nhân Hoàng đã phái Trương Thiên Thiên cùng Đại Thống lĩnh Lâu Quan Sơn của Cấm Vệ Quân áp tải 2.000 huyền thạch đến Thượng Chuyết Viên, đồng thời còn đưa tới đủ các loại tài liệu cặn kẽ chi tiết có liên quan đến thiền quốc chi chiến do phía quan chức thu thập được. Huyền thạch thì lâm mất thần tự mình nhận lấy, tài liệu liên quan thì ném cho đám người Vương Trung, Tiêu Bính Càm nghiên cứu. Cuộc kiểm tra sơ bình sẽ được tiến hành vào khoảng một tháng sau. Tin tức cũng dần dần được chuyển ra. Trần kiểm tra đánh giá đế quốc này có quan hệ trọng đại, quý tộc quan lại của bác đại hành tỉnh trong nước đều đang chú ý căng thẳng. Rất nhiều cơn giả của đế quốc tình nhẹ trong quân đều tập kết về kinh thành. Mười ngày sau, Lâm Bắc Thần, dưới sự khuyên can của Vương Trung, cuối cùng cũng lưu luyến không nỡ mà kết thúc cuộc khảo nghiệm với Quý Vô Song. Cái đổ không bằng con chó, cút đi. Lâm Bắc Thần không nẻ mặt chút nào. Thiếu gia, ta muốn đi theo giúp sức bên cạnh mài. Quý Vô Song mặt dày nịnh hót nói. Người muốn ở bên cạnh ta dốc sức nhiều rồi. Người thì tính là gì? Lâm Bắc Thần không chút khách khí mà đáp lại. Đối với loại người này không thể khách khí. Ngươi càng hung hăng thì án lại càng ngoan ngoãn. Tinh túy của PUA chính là ở đây. Vương Trung suy nghĩ một chút rồi cũng ở bên cạnh mở miệng khuyên nhủ. Quý đại nhân muốn dốc sức cho thiếu gia cũng không nhất định phải đi theo bên cạnh thiếu gia. Biết đâu ngươi trở lại sĩ đoàn mới có thể càng làm nhiều hơn cho thiếu gia thì sao? trong lòng của quý vô song khẽ động nhìn về phía lâm bắc thần vương trung nói một vạn câu cũng không bằng một nửa câu của lâm bắc thần lâm bắc thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồ chó vương trung này nói cũng đúng trên mặt quý vô song lập tức hiện ra vẻ vui mừng làm cho tốt ta rất coi trọng ngươi tuân theo nguyên tắc là đánh người gậy thì phải cho một cái thứ ở đồ ăn thế là lâm bắc thần vỗ vai quý vô song mà nói đi sứ đoàn trông coi có tin tức gì lập tức nói cho ta biết quý vô song với vẻ mặt cảm kích và sợ hãi mà nói Thiếu gia ngải cứ yên tâm, quý vô song ta là người của ngài. y ra, tên chó nhật nhà ngươi, quả nhiên là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Lâm bất thần đá ra một cước, cút. Hai người vừa ra khỏi cửa. Quý vô song với vẻ mặt tiểu đệ lập tức nói lời cảm tạ vương trung. Người này thực sự co được rũi được. Chỉ là thời gian một lần co thực sự quá dài, độ cong rất cao. Vương quản gia, đa tạ ngài những ngày này đã ở trước mặt thiếu gia nói lời tốt đẹp giúp ta. Sau này có chỗ nào dùng đến quý vô song ta thì cứ cái việc mở miệng. Thần chiến thiên nhân đến từ đế quốc Trần Long dùng thái độ khiêm nhường để nói chuyện với Vương Trung, bởi vì hắn là một người thông minh. Vừa rồi khi ở trong phòng, quý vô song đã phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Lâm bất thần xưng hô hắn là đồ không bằng chó, lại còn xưng hô Vương Trung là đồ chó. Qua suy luận, quýn đáo, khoa học và tính chất bắc cầu mà hắn đã được học từ hồi cấp 1, hắn đưa ra một cái kết luận. Đó là trong lòng của Lâm Đại Thiếu, thân phận địa vị quán thấp hơn một bậc không bằng Vương Trung, cho nên ở trước mặt Vương Trung, Quý Vô Song phải khiêm nhường một chút. Tiến Quý Vô Song rời đi, Vương Trung đắc ý trở về phục mệnh. Không ngoài dự đoán thì 100 viên huyền thạch mà thần chiến thiên nhân Quý Vô Song ngậm đắng nuốt cay làm thuê kiếm được đều bị Lâm Bắc Thần thu hồi. Nhưng huyền thạch này cũng có một phần nhỏ của ngươi, dù sao thì ngươi cũng đã lập được đại công, nhưng con người ngươi lại thích phung phí, cho nên trước tiên cứ để ta giữ giúp. Lâm Bắc Thần nói với Vương Trung, ta làm vậy, ngươi không có ý kiến chứ? Đương nhiên là không có. Vương Trung nói với vẻ mặt như khóc tang. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nha. À, có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.